năm trăm mười hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bảy sáu chúng ta hai cái đ ỉ n h quý tạm thời phó không dạy nổi ân cứu mặn giá g không bằng lấy này tướng để lợi tức còn lại chúng ta đi theo bên người n g ư ờ i chậm rãi còn có thể sao bạch phiêu phiêu nghĩ dù sao nàng cùng la bạch cũng là dân du cư đi nơi nào đều là đi còn không bằng cùng lê thu kết bạn nói không chừng ở trên đường còn có thể cứu lê thu mệnh như vậy bọn họ cũng sẽ không cần lại dối d á m ân cứu mạng như thế nào tướng báo sự tình không được rất nguy hiểm lê thu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói cái gì cũng không nhường hai người cùng nàng cùng đường này lều trại cho thuê thời gian còn có một ngày các ngươi tại đây nghĩ ngươi hồi phục đi tạm biệt lê thu cùng hai người cáo biệt cước bộ bay nhanh đi ra lều trại ở trên dưới một trăm thước xa xa dừng lại gặp hai người không theo kịp có thế này nhẹ nhàng thở ra lê bạch phiêu phiêu hô một tiếng tưởng đem nhân cấp gọi lại nhưng bị la bạch cấp ngăn cản kiệu cô nương thoạt nhìn là cái có chủ kiến quyết định sự tình khẳng định không đánh thương lượng chúng ta âm thầm đi theo nàng đi chờ con ân cứu mạng chúng ta phải đi đế đô kết cục đã định la bạch đem nhân kéo đến trong lòng mình thủ xoa bạch phiêu phiêu bụng nơi đó đã dựng dục cái tiểu sinh mệnh nghe ngươi bạch phiêu phiêu trên mặt phiếm đỏ bừng ngượng ngùng đem tay hăn xóa sạch tháng tiểu đâu sờ không được la bạch ngây ngô cười sờ sờ đầu nói thu thập một chút chúng ta đi thôi bạch phiêu phiêu gật đầu ân lê thu đi trước một bước chúng ta còn có thể đuổi kịp sao có thể ta vừa mới ở trên người nàng để lại một mảnh lá cây ơn ký trong khoảng thời gian ngắn không sẽ biến mất la bạch thích đứng thân thể mới lại cùng bạch phiêu phiêu nói hạ thân thể biến hóa tay ngươi bạch phiêu phiêu vẫn là thực đau lòng q u a n g là vớt liền điệu nước mắt đừng khóc ta không sao thật sự la bạch lau nước mắt nàng đợi lát nữa đi mua hai tay bộ đội ngươi nhìn không tới liền không khó chịu a nói cái gì ngốc nói bạch phiêu phiêu chừng hắn liếc mắt một cái hướng trên người hắn làm vài cái quang cầu lại phát hiện tay hắn cùng chân dài ra lá cây trong lúc nhất thời kinh ngạc không khép miệng được nhi tôi ta cho rằng chính là một đầu, đầu thế nào còn có thể dài lá cây la bạch hai tay cùng hai chân có chút nữa thân thủ gãi gãi con điệu rất nhiều lá cây người có đau hay không a bạch phiêu phiêu quăng là xem liền cảm thấy khó chịu này lá cây như thế nào cũng là trên người trưởng trực tiếp nổ khẳng định hội đau đi không có đau hay không la bạch xua tay cũng xem là cây đánh giá h ạ phát hiện này đó lá cây giống như là hắn trời sinh vũ khí bản vô luận là công đánh vẫn là phòng thủ đều dễ sai khiến chuyện tốt nhi a la bạch ánh mắt lượng lượng cùng bạch phiêu phiêu nói này phát hiện vậy là tốt rồi bạch phiêu phiêu xác định hắn thật sự không có vấn đề có thế này đem người thả khai sau đó đơn giản thu thập hạ này nọ hai người lại đi chợ thượng mua chút vật tư có thế này lái xe rời đi này chỗ tụ tập chiều lê thu phương hướng ly khai mà đi chính là đi tới đi lui la bạch phát hiện lê thu lộ tuyến chẳng phải hắn cho nàng chỉ kia một cái muốn nghiên cứu nàng đi nơi nào thời điểm trở nên phát hiện kia ấn ký tiêu thất không cần phải nói khẳng định là bị đối phương cấp phát hiện sau đó lau đi rớt vậy phải làm sao bây giờ bạch phiêu b à y cấp đi đánh số năm mươi chín liên lạc điểm đi mặc kệ lộ tuyến là thế nào mục đích luôn giống nhau không phải sao la bạch chấn an sốt ruột bạch phiêu phiêu hai người nói chuyện phản hồi lộ tuyến dựa theo bọn họ tuyển định an toàn lộ tuyến đi trước người lái xe không cần nhanh như vậy nhiều nhìn xem chung quanh cho dù không có nguy hiểm cũng không cần quá lớn ý bạch phiêu phiêu dặn dò la bạch cũng đã nghe thói quen nàng dặn dò cho nên cũng không có quấy giày hơn nữa hắn thích nhà mình lao bà lại n h ả y hắn khi bộ dáng đẹp đẹp đắt học b i lp ở v lì n ó i ổ